Những nóc lồ cốt, chìm trong đêm, hành trên đền trời vần bũ một đường sóng dài, trên đôi chỗ gãy góc. Ngọn đèn điện treo giữa cổng chính xoay ánh vàng gạch xuống một mạng thép gai và mấy thân cọc lộn lộn chạy vào bóng tối. Cái khối bê tông, gỗ, đá, thép gai úp tròn trên đỉnh đôi này nằm lệm, chỉ hé lên đôi chấm đèn ngái ngủ. Từng lúc, bọn lính trong ngầm nói mê lầu bầu, nghiên răng nhai tóp thép. Đứng động luồn qua các lỗ châu mai Như một hơi thở ngột ngạt Cắt ngang tinh dế đến tí tỉ Từ trong lòng đất thấm ra Rồi lắng đi Tên lính các vẫn đứng dựa vào tường lô cút Gãi ngáp Xúc cụ ám mưa rột rạt Lưng hắn bịt giữa lỗ châu mai Lính gác không đứng trước lỗ châu mai bao giờ Nhưng hắn là lính mới Hắn ngốc Hai giờ gác dưới mưa dài hơn hai cánh bạc thâu đêm Hắn vặn người Vươn vai một cái đó mạnh Đôi hắn giật thoát bụng Bật người sang bên Bản tên hắn vừa chạm phải vật gì mềm mềm Mà tròn chiếc miệng lỗ trô mai Như con rắn Hắn long ngóng lên đạn Lại buông xuống Hắn đánh diêm Khung tay che mưa soi Không có gì Chả con đắn đã bò ra ngoài Hay là hắn mê ngủ cũng nên Hắn xúc lại áo mưa Chập trơn ngủ đứng Dưới chân hắn Cách đế giày độ một gang tay Nền đất không phẳng nữa Mà cô lên lượn xuống thành từng nét lạ Những nét ấy từ từ chuyển Từ từ chuyển Không một tiếng động Như con chăn gió nửa đêm trở lên cây bắt khỉ Đại độ trưởng lương nhún mình trên 10 đầu ngón tay Nhích lùi ra một gang nữa Đồi nằm im dán người dọc chân tường Thân hình trần chuồng bôi kín đất đỏ Lẫn vào màu đất sơn đồn Anh nhau mắt nhìn Thằng lính gác ngơ nghịch Đang nghích củi tay lên thành lỗ trầu mai Cáu không thể tả Y như hắn đánh mặc bịp với lương Vừa rồi anh sốt ruột Nhoi lên găng lại Châu dây của từng lô cốt Bị hắn chậm vào tay suýt lộ Giờ đây đôi giày vài Lại cắm sừng sứng trước mặt anh như trêu tức Đừng lộn hơi thối khắm Phọt qua lỗ thủng chỗ ngón chân út Cái mảnh cao su đen tròn Đính ngang mắt cá dày Giống như một tròn mắt lồi Nhìn lương ngạo nghễ không chớp Tiếng giấy đinh lệ dệt đến gần llé mắt nhìn nghiêng mấy bóng đen dừng lại một tía đèn bấm lé tắt thằng lính gácậ cập bước đa nói ấp úng bị thụp ngực dây cho lặ chuối chỉ trong một loáng lương đang nhô lên đo vội lỗ chââu Mai và uốn người bỏ đi chậm mất rồi tiếng chân chó lép nhép trên buồnn chạy vào to dần lươngrỗi tay út mặt nnín thở cố nén tiếng tim đập nhanh và ồn ảo quả hơi con chó nóng ra trên chân lương Như một đàn ông bò vẽ đang bò lộm ngộm trên da lương tìm chỗ đốt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lương nhấn rằng, cô nghĩ sang một chuyện bứa bẩn gì đấy. Bập, nó cắn rồi Con chó bét gì, nhảy mãi cái xác chết kỳ lạ. Có máu mặn ấm mà không có mùi người. Nó nhả bắp chân, hít hít trên đùi, trên lưng. Bụng đó đi khẽ, dặn chân quắp đuôi, vừa lui vừa gừ gừ rồi chạy biến. Từ đầu đến cuối không một tiếng sủa. Lương đưa tay buốt chán nóng như lửa Hít dài Thoát nạn Cũng không buồn công anh nằm dầm xương mấy đêm Cho mất mùi mồ hôi Và bôi ít mỡ cọc vào lưng dọn rõ Không khí sao ngọt và thơm lạ Lương thở mãi không chán Nửa giờ sau Anh đã đến đảo thấp gai Hai lần đào cuối lợn Ngôn ngộn chặn trước mặt Ông bơ vào mìn nhằng nhịt bùng dán sát đất Hai tay xoa xoa trước mặt Do những sợi dây nhựa nhỏ mốt gai mìn Anh nhích từng tấc một, kéo theo bó cọc dài hai tấc chống dây thép gai. Mìn nhảy chun chi chít, trong hình nanh ca sấu. Chỉ đợi một ngón tay chạm mạnh là đống lên trời một quả thép bằng bắp chuối, nổ ngang tầm ngực. Dâu kim bằng sỏ kíp mịn, cứ vơi dần lại đầy, không được để lại dâu bếp. Thân hình dẻo như bó gân ấy, luồn dâu mãi vào giữa cái mạng nhện tưởng con mũi qua không lọt. Đây là quãng đường vất vả nhất. Nhưng ít nguy hiểm hơn chú sườn đồ chọc Bị đèn pha quét loang loang ngoài kia Vào đồn thì nhà nó cũng như nhà ta Không có gì đáng ngại Chả là thằng địch chỉ căng mắt giòm ra ngoài Mà ít ngó xuống chân Tất nhiên lưng này ra một cái thèm lạ lùng Hát một bài trừ một tiếng thật to Hay dở một trò tiếu gì đấy Cho cái đồn gốc nghích này Dựng tóc cây lên mà chơi Người ta ra vào như đi chợ Mà cứ tưởng kiên cố lắm Ánh nguyện cười gặt mồ hôi cầm lại trơn Một giờ sau, Lương ra đến đầng Bức tường cây dựng lù lù trước mặt Ba mẫu lá lân tinh cái hình tam giác sáng lập nòe trên một gốc cây to Cảnh cô gãy đắc bên cạnh Một bóng người cao to nô lên Cất giọng khao khao hỏi bằng tiếng Lào Xong rồi chứ Xong cả lưng nghe tiếng mình khắc hẳn đi Suốt đêm không mở mồm Quay hàm và lưỡi cứng lại Anh lập cập sò tay vào mặc áo Mưa đã ngớt mà gió vẫn thổi sông rộng. Cái đất đêm bùng núi luôn có lỗ chân lông thấm vào bút thịt. Đến bây giờ lương mới thấy Đet ghê gớm, hay hầm răng gõ lách cách, anh bực mình tống một góc khăn vào đầy mồm lại rút ra để hỏi anh cán bộ lão. Bên đồn bê thế nào? Chú đèn pha nhiều nhưng không có tiếng dũng, chót lọt rồi. Cái thằng khiêm chuốc nghịch cho nó đi, tối cứ thấp thỏm. Đại đội trưởng Văn Thon buộc mồm Thế còn tôi Anh bảo gì Văn im lặng Hai con mắt non lánh nhìn lương Như muốn nói thêm Lương cúi xoa xào phòng trên chân cho vắt đỡ bám Chẳng phải vệt máu chảy ấm tay Anh mới nhớ ra chỗ cho cắn đang ngứa đàn Anh đồng mình Cả một chuông vắt rút đầu và vết thương Căng bụng màu hút chồng lên nhau thành một nắm lời nhầy Anh đắp lên một nắm thuốc lá Xót nhói người Bắp thịt giật mạnh Vắt có vòi đụng dần Lương này Gì thế Văn Thoàn ngẫm nghĩ Rồi nói nhanh Giọng không tự nhiên À anh có vào nhà quan ba không Chỉ bò ở dưới cửa sổ Lại còn đi hôm nọ cứ ủn ỉn Muốn đòm cho một phát đỡ ngứa tài Bạn nay anh nói gì tôi nghe không rõ À không Phía đồn vẳng đến một tiếng pắc, một đúng lửa vọt lên cao, rước đời thành từng chấm lạ tả gạch chéo những mảng mây mọng nước. Đèn dồn bật sáng lè, một cái ô ánh sáng chụp xuống rừng và kết đổi mũ rùa. Từ trong lòng đêm mưa, tất cả khuấy công sự trơm trầm vùng chảy trồm ra như con thú tỉnh giấc. Một lỗn trồng mai mở mắt chớp chớp tia lửa, phun mấy chùm đạn bay vu bơ. Vầng sáng xanh xuống dần, ngà sáng mò vàng nẫu tắt phụt. Lại con nhím Con kề chạy vướng ống bơ trên đồn Hai người vạch lá chui sâu vào đầng Đi về phía quả núi cao thắt cổ bồng Văn Thon đi nhanh thoàn thoát Lương chập trọng theo sau Bấm đèn pin bọc bài xanh sau đường Mà vẫn trượt ngã rui Một cành gai sắc vướng vào người Văn Thon có lại như cánh cùng Bật mạnh vào mặt lương Vừa gỡ được thì đôi vai đồ sộ đằng trước đã mất hút Văn Thon, đợi tí đã Mắt anh là mắt mèo có khác Tôi thuật rằng đi dễ, anh mệt lắm à? Thường thôi, cậu sở bên làng Phi Lạt báo tin gì không? Có, về nhà tôi báo cáo. Văn Thôn nhấn hai tiếng lai like ngang, báo cáo hơi mạnh. Lương chợt nhận ra Văn Thôn có cái gì khác thường đã mấy hôm nay mà không muốn nói ra. Khó khăn trong công tác hay vấn chạm với anh em trong đội. Theo thói quen, Lương biết là không nên hỏi ngay. Hai người băng rừng vài cây số ng ngược một quán suối dài cho nước xóa rạchrâu chân đồ hình trao lên sườn núi bượn một con gà rừng gáy xa eo ócứ lành lo khác hẳn gà nhà xương đặc như bông quấn ngang trọm núi nữa ẩn màu da cam mà mặt đấtú vòng cảnh lá vẫn đen kịt chỉ lập lò những mảnh lá mục như in lại một nền trời nào đầy sao trên bản đồ quân sự của mặt trận Tây Nam vùng bà thạc nằm kẹp giữa hai con sông chảy song song sông se phía Bắc Sông Nậm Đâm phía Nam, một vùng núi tiếp núi chập trùng, sô bổ trông chênh như một luồng sóng biển đột ngột bị đông lại thành đá phủ rêu xanh. Khu căn cứ du kích từ trên mạng Bắc loang xuống đến sông Sê-ban là hít. Cách đó hơn 100km, về phía Nam sông Nậm năm lại một khu du kích lớn nữa nằm lọt thòm trong lòng địch. Hai mạng đỏ trên bản đồ bị phòng tuyến sông Nậm Đâm cắt lìa Một đường xích chi chít những chấm buông đen, cắm cờ xanh đỏ. Nó như con dao bầu thiến ngang bụng mặt trận Tây Nam, xen đứt những đường dưới liên lạc và tiếp tế giữa hai khu du kích. Qua 7 năm chiến tranh đổi, chưa hề có biết đợt nào bắn vào 12 cứ điểm của quân khu bà thạc dọc bờ sông Đậm Đâm. Ngược lại, các làng vũ trang trung quanh đồn thường mang đầu cán bộ Isala đến lĩnh mối thưởng. Giữa năm nay, Pháp tung Ba trung đoàn vào khu du kích phía Nam càng đi quét lại như bữa sáu. Hai đại đội Ả Rập và tình nguyện cùng với hơn nghìn du kích quần nhau với ngót vạn quân địch, đánh bượt chung ra, phá bỏ chiến thuật cũ, chuyển sang càn lôi quét kỹ, thắt dần túi lưới, máy bay đổ đến như những đợt sóng lửa, rọi Naphan đốt làng, chục con voi dàn hàng ngang chao lúa đều đoạn tường khoảnh từng u. Không hạt muối màu sắt nâu lọt được vào khu du kích, nhân dân ăn cụ rừng chấm cho chặt lưỡi quốc lấy sắt đền dao. Cắm trông gài bẫy kín một vùng rộng hơn 5.000 cây số vuông, nhưng đội bộ đội du kích phải lôi thương bước vào núi, vòng vây thắt dần, điện báo nguy tới tấp bay về ban chỉ huy mặt trận về Bộ Quốc phòng Chính phủ Kháng chiến Lào. Theo quyết định của Mặt trận Liên minh Lào Việt Khmer, một trung đoàn chủ lực Việt Nam được lệnh bí mật vượt biên giới, phối hợp với bộ đội Isala và quân tình nguyện đánh thốc xuống giữa rốn địch, tiêu diệt toàn bộ phân khu pha thạc ngón đòn rất ác nó sẽ đánh gãy nát sương sống của Pháp bờ vùng Tây Nam phá vỡ trận bê quét rằng dây, dây kia nối liền hai khu du kích đọt lại vùng và hơn 10 vạn dân bộ mặt của vùng Tây Nam sẽ thái đổi hẳn sau chiến dịch các tổ tri sát của Israel đãám sát quốc lộ 13 nút về không kịp vì thế đội chuẩn bị chiến trường lần này gồm hầu hết là bộ đội tình nguyện do lương chị Huy đã đội trưởng Vă to cùng đi để rút kinh nghiệm không trực tiếp nắm đội chuẩn chiến so 3 Hai tháng qua, đội đã luận về vùng làng vũ trang của địch, vừa gây cơ sở nhân dân, vừa điều tra 12 đồn dọc sông Đậm Đâm. Đến nay công việc tạm xong, vừa đúng khi cốt điện của mặt trận gọi đội CC3 về đón trung đoàn chủ lực và các đơn vị phối hợp. Chuyến vào đồn cuối cùng đã chót lọt, đêm nay các tổ trinh sát lên lượt trèo lên hang đá trên núi Vượn, nơi đội ở. Văn Thòn nép mình và trụ hóm trong sườn núi, biểu những mâu đá ướt cứ từ trôi qua dưới thác núi, dòng nước đổ dựng đứng bên trái, đung đá đều đều dưới chân anh, bụi tung nước mụ mịt. Một bước sải chân là lao theo thác xuống những mũi đá mấy chục thước bên dưới, bỏ qua hết thác, anh quay lại, thốt lạnh người. Lương đâu rồi? Anh vành vành tay lên miệng gào. Lương ơi, lương! Nước đầu đen như giấm. Ấn đứng gọi vào hỏng, anh hốt nải bám đá bò ngược lại, sơ soạn trong đêm đen. Lương ơi! Miệng gạo mà tai không nghe, bóng một ánh đèn chớp đất gần, chìm trong bụi nước, bé như con đom đón xanh. Lương ngồi bắt bèo trên mấu đá, một tay biếu, một tay bóp chân, văn thoàn bồ lấy anh, quát vào tay. Chân thế nào? Chó cắn. Về đến đây nó đút gần đau quá. Mói vòi ngầu bọt từ những lỗ đang chó. Răng nhợt màu trên bắp chân ướt. Lương nhăn mặt, nhún người đứng dậy. Anh nắm thắt lưng văn thòn, lò cò trên đá trơn, chui qua thác. Đầu gối bên phải chỉ chừng gập lại, nhức xói lên tận ốc. Văn thòn quay lại. Để tôi cóng anh. Không đợi được trả lời, anh xúc nương trên lưng. Lương úm cổ bản, vương mừng vương ngượng, chân anh không bức nổi nữa rồi Văn thòn công ảnh đến tầng cửa hang đá mới đặt xuống mà không thở mạnh. Văn thòn to như ông hộ pháp, khỏe cấp đối người thường, cao hơn lưng một đầu. Đống lửa cháy ngụt ngụt giữa cái hang động bằng hội trường tiểu đoàn, đá kim cương chiếm bỏm đá vôi. Những tai đá và mũi thạch nhũ lùng lặng trao trên đầu. Một cây cột đá mẹ bên trái vận mình vươn lên chống nóc hang, lồi lõm như xương sống voi. Tiếng cười đùa, tiếng chân nhảy huỳnh huỳch. Đứng đành che quyền, theo luồng hơi ấm và ánh lửa lùa ra trên mặt lương, anh cau mày nhìn quanh, mặt hập hối, ngẩn sáng rồi, sao anh em không ngủ. Một người cởi trần đang đi bài quyền chân bền, dẫm dỨ đá gió. Chân hình ngang bè, bắp thịt nổi hẳn con chuột trên ngực nhấp nhánh mồ hôi, ấy là Tránh, đội viên dự Nagono. Chánh quần thảo với bóng mình trên vách đá, đọc hộ nền từng miếng võ. Long biên giang phụ tử tương tùy, hề, hoành pháp địa hồ song phi trận dục hấp hay. Trong góc hang, liên lạc viên Lick ngồi xếp bằng tròn, gõ cái bàn tre dài ba gang trên đầu gối, ống tre cật, chảy tách một đường dọc, đúng những tiếng tưng tứng tưng rè rè. Lick mỉm cười một mình, mái tóc xoăn ít, tựa ngửa vào vách đá, đôi mắt hơi lồi lim dim. Thị sĩ sử Cẩm cuú nghi ký nhật kiếm bên đống lửa, tóc vấn chảy tròn úp gáy. Sư Lai hiệu thính viên kiêm mật mã, kim thư ký của đội, sử có cái muối đỏ như quả cà chua chín và cặp kính cận thị nhẹ lúc đeo lúc không, anh em giũ đủ nước. Đèn đỏ đi trước, mắt cặp ba lời đầy bó ráng. Sư hay ngâm thơ và làm thơ chấp sổ tay không cho ai xem. Nghe tiếng sỏi động, sư ngẩng đầu reo to. "Về đội anh em ơi!" Bốn năm người đổ xô ra cửa hàng, Lịch túm lấy Van mãi cánh tay, nhưng Van mặt, đi thẳng vào ổ lá trong góc khang, gọi với. Anh lại xem vắt đã. Van lắc đầu, ngồi ổ, châm điếu thuốc lá, ngồi ngả lưng thở khói một mình. Lưng đang trả lời những câu hỏi rắn cũng thoáng thấy dáng điên bực dọc của Van anh đến ngồi cạnh đống lửa hỏi dự. Sao các cậu chưa ngủ? Tránh nó đánh tức đậy, nó kêu nhớ vợ không ngủ được, ngồi đốt lửa uống rượu với chú xanh. Không biết kiếm đâu ra một chai lít cô nhắc, hình như nhờ anh Văn Thôn xin của cơ sở giữ làng để ngâm thuốc tê thấp. Không ai can à? Can, hắn phớt, với lại, đêm nay các anh đi lần suối, sao nó cứ hồi hộp thế nào, trái ngủ được. Mọi người đã đi nằm, tránh muốn bật dậy, hát nhâu ngao một khổ chèo Đêm mới đêm khuya Sao lặn mới răng tàn Chưa đơm để tình dưới khe nước chảy Y ôi y Mà đầy mấy chân ngàn Mấy chân ngàn thông reo Cái con đừng tình Đương nhớ ít mà tưởng nhiều Lương nín cười Quay lại sáng giọng Ngủ đi ông Mánh ạ Mày tôi hỏi cho mà say Anh soi chân Sơ nách Gỡ vắt ném vào lửa Vắt no tròn như quả xím mỏng Nở phinh ra đổi nở lục bục để lại vết máu đen trên than. Cái tin vào thạc nghĩa là đừng bắt. Trong mùa nắng 6 tháng, vật thiếu nước không chết mà khô đét lại, năm thằng đỡ như cái que mục, mưa đổ xuống là chúng mềm ra, đo thoăn thắt tìm ăn trả bữa. Người đi được mùa mưa từng nghe tiếng rào rào trên lá đuổi theo vây quanh, vật đánh hơi người đang lâu nhau phóng đến. Sử bắc cái nồi nhum đun nước, băng vết thương trò lưng. Trong đội sử không thân với ai chị phục xuống phục chế anh đội trưởng. Nhiều khi sự vô tình bất trước cả cách ngồi, cách xòe tay đập gió khi nói của lương. Lần sau các cậu đừng thiếu thế nữa, ban đêm đốt lửa to dưới kia dễ thấy. Đùa âm âm mà không cắt người các, có ngày mất mạng toy, kỷ luật bí mật để đâu. À, báo cáo chấp xong chưa? Đây ạ. Mắt Sửn lấp lánh kiêu tập giấy dày cộp hơn 40 tờ khổ lớn viết chữ nhỏ. Xen những bản yếu đồ xanh đỏ, Tất cả đều do tay sử ghi, vẽ. Trên trăng đầu, Một đăng chữ tô mực đỏ thẫm, Anh Hùng ca số 5. Lương hất hàm đã ý hỏi, Sự nhuận cười thú vị đưa tay buốt tóc. Mật danh đấy ạ, Báo cáo thường là bài hát, Báo cáo quân sự tối mật là Anh Hùng ca. À, Anh Hùng ca, Nghe rung rà chứ gì? Lương lật nhanh từng tờ, ngật gù Bản báo cáo tổng kết biết sạch gọn đẹp dễ hiểu văn hóa lớp chuyên khoa có khác con su nằm gự lên một thoáng thương giót đồng chí liên lạc mang báo cáo số 4 về mặt trận bị phụcích chết giữa đường nhưng kịp vật báo cáo xuống vực kế hoạch không lộ anh thì thầm đọc các dòng chữ lớn đặc chậm những người nghiện nhấp từng ngụm rượu ngon một yếu đồn công sự đồn A hà lực lượng và quy luận hoạt động đồn A3 Tình hình nhân dân, nguyện quyền, vũ trang, gián điệp khu A Những dòng chữ đen cựa quẩy, đi lại, quá táo đền đĩ Trên trang giấy, hiện dần lên cảnh đồn bọc thép gai nhau lỗ mắt trồ mà nhìn ngã ngựa Những toán quân sư pà, tức cọp rừng Áo dù long lổ đi sụp làng Những chuỗi người đách tiếp cong lưng, khiêng gỗ, xây lưu cốt Những xe tăng xét và xe bọc sắt Coventry của Mỹ, nghín mặt đường xào xạo Mỗi chữ mỗi cầu ở đây có sức nặng hàng tạ, có chùi dày hàng thước bên dưới trang giấy, có cả một đời sống riêng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được qua mấy nét mực đơn sơ. Nằm đêm liền vào đồn vì một con số lẻ, tường lô cốt dày một thước hay một thước ba, cơ sở mất một người vì một chữ nhỏ. Trong hầm cố thủ có bốn khẩu xung cối 81 ly chứ không phải hai khẩu, mà dán vào tập báo cáo, lường nói khẽ. Nhớ đánh điện báo tin ngày kia đội về. Vâng, tiếng Việt hay tiếng Lào ạ? Tiếng Lào, đi anh Văn Thôn xem trước. Sự đỡ bết thương, băng chân cho Lương Thác Kiều cuốn xà cạp khổ đỏ. Bữa chắc bữa đẹp không kém y tá lành nghề. Lương thầm khen con người khéo tay giúp đội bao nhiêu là việc. Sự thu dọn các thứ trong với sự nhớ. Tôi qua anh đánh rơi cái thư. Lương vừa cái phong bì giấy nõn vàng vội ấn vào túi. Anh lại dò từng dòng chữ trên báo cáo, nhưng không tìm thấy những hình ảnh ban nãy nữa. Chỉ còn lại những nét mực đen xỉ, lạnh ngắt, bám vào mặt giấy không chịu đời. Cái phong bì nằm trong túi áo ngực, sao nó nóng bỏng như tấm sắt nung áp vào thịt. Trong đó có hai lá thư, lưng đọc mãi đã thuộc lòng. nhưng tay anh vẫn như cái máy thò vào túi, từ giấy tròn cốc, sẽ trong một quấn vở ngoại hóa. nếp gấp đã sắp đứt đời. Nét chữ tròn ngửa về đằng trước trông lạ mắt. Vừa anh viết báo tin gia đình anh bị giết sạch trong một trận đầu bộ, thuyền lưới cháy rồi vừa anh đi buôn xa nên thoát được. Con anh được du kích bế ra ném vào bụi rưa giữa, giữa bãi tắm cũng thoát chết. Anh đi bộ đội yên bụi phần anh để gia đình nhau nhóc như thế. Rồi nay chết, chết thương như thế, không biết anh còn nghĩ gì đến mẹ con tôi nữa không? Chứ cũng là bộ đội mà người ta răm bảy tháng một lần về thăm nhà. Còn anh đi biệt tam biệt đích luôn 6 năm nay Mới có được mấy lá thư đánh về Thôi thì anh liệu đằng nào Thì mẹ con tôi nhờ đằng ấy Chứ cứ thế này tôi sống dở chết dở Không biết trông cậy vào ai Lá thư thứ hai Chứ biết ly thi kín các lề giấy Nội hóa danh Phải xoay ngang lật ngược mãi mới đọc hết Một người bạn vào thăm quê anh Cái làng kháng chiến lấy lừng ở ven biển Đã kể tiếp sự tình Lăng anh được quân chương Cờ tặng du kích Vác trung liên và xì tốc, vừa anh chạy đáp vùng tự do, lấy trùng chủ hiệu chưa xe đạp, hiện mở quán giải khát gần thị xã. Một bà cụ trong xóm đón con anh về nuôi, nó gầy, đách, cho gói kẹo, nó nuốt nước bọt mà không cầm, trung đội nữ du kích nhận nó làm cháu nuôi chung. Ba tháng, trước tin dư đến bên lương như viên đạn xuyên ngực. Díu một cái, anh lặng chúi người mà chưa kịp hiểu, mái bề sau mới thấm bút tận óc. Đối với thương dân dân thành xẻo, tưởng như lành hẳn, nhưng đến khi trái gió trở trời, trời lại đau thắt ruột từng cơn. Lương đã cố quên, cố lao vào công tác đến người mệt lử, nhưng lá thư kín trong gói áo lại rơi ra. Anh nhét cái phong bì vào túi, ngồi im. Ánh lửa nhảy long loáng trên khuôn mặt đen chủi, ngay góc như đéo bằng đều, con mắt bên trái bị mảnh đạn móc mất, chỉ còn cái hốc to đỏ. Đầu hối chọc, đều khoải vướng thắm gai. Một đếp nhăn dọc từ tinh mũi ngược lên đến giữa trán Khiến anh giả hơn cái tuổi 28 Anh ít cười, ít nói Hà tiện cả những cử chỉ thân mật Nằm cứ lừa lừ như bộ đội đi tuần đêm Đôi lúc, vui anh vui em Lương cười một cái cười lặng lẽ rất hiền Nó làm anh trẻ lại mấy tuổi Không mấy ai trông tiếng nụ cười ấy Có người bạn đã nhận xét Mới gặp cậu, tớ cứ tưởng cậu hơi khô Quen nhau 2 năm, tớ thấy cậu đúng là khô thật Lương chỉ cười không nghĩ ra câu trả lời Một cây củi tươi nổ lép bép phỉ khói Lửa bông reo phần phật Xoay thiết ngọn Lửa cười Một tiếng cười trong trèo từ đâu vọng về Xoay vào tim lương Con ơi Anh giật mình khi nghe Vách Đá Đền trả lời tiếng mình Anh vừa bụt mồm gọi con thành tiếng Trước khi lên Lào Anh tắt qua thăm nhà được một ngày đêm Đứa bé mới vào kỳ sổ sữa mập núng núc, anh giúp con lên, chúng miệng thổi lên ra bụng nó, phù Nó cười sặc, đá cái chân tròn nấn nấn và cầm bố. Anh thấy nó giống cả bố lẫn mẹ. Nhìn vợ thì thấy giống mẹ, soi gương xem mặt mình lại thấy giống bố. 6 năm chui bèo, anh còn nhớ tiếng cười sặc, nhớ bàn chân con nắm và cầm như mới hôm qua. Một tiếng bượn hú trong đốc bên tai, nức rồn, đống lửa lội dần. Vòm mang sào xuống thấp, mấy cửa hang hiện ra một mảnh ánh sáng trắng đục, lưng người gục đầu trên hai gối, ngủ sâu lúc nào không biết. Tổ đội Pháo Kim sẽ cắt binh bước vào hang. Đứng thẳng hai chân gọi lanh lảnh. "Dậy nhá, mời các bà con ngóc cái cổ cho được việc." Đội Kim thổi luôn bài kèn mồm báo tức, tích te te tò. Có tiếng lá khô xột xoạt đứng nhau. Đập đen đét Những bóng mờ từ trong túi lào đào bước đá cửa hang Ngáp ra từng luồng hơi trắng Khiêm đã mắt ngó quanh Rồi đi sụp vào chỗ tránh nằm Túm một tay tránh kéo dựng đẩy nhóc con, buông đã không? Anh em tập hợp cào rồi kìa Tao đau bụng Khiêm cười khúc khích Thả tay tránh ra Đau mắt chứ Vậy định tập nốt mấy ngón quyền cho đội cơ mà Tránh mở mắt Ngơ ngác một loáng rồi vọt dậy Bỏ mẹ, phí quên. Hết đau bụng rồi hả? Tránh Lượm Kiêm phóng luôn ra cửa hàng. Đội tuần chiến tám người đã đã bãi cỏ mấy sau hàng, nhanh nhạy cho đỡ cống chân. Bác cống già khoác súng vào vai, xuống các dưới gốc, hai tay còn búi nắm tóc cụt tỏ trên đầu. Tránh biểu diễn cái thế võ tay không đoạt côn của địch thủ, miệng rằng tay vung, bắp thịt nổi quăn quện. Thấy nó hoa cô lên, đừng có lùi, hiểu chưa? Hai tay chấp đứng, cây côn trượt dọc tay xuống đến nách thì quắp hiểu chưa? Giật côn, đập luôn một cái vào dái nó, hiểu chưa? Tránh túm luôn Văn Thoan đứng cạnh, ấn gậy vào tay anh. Anh cứ cho tôi một heo, khoé vào. Từ nhắc lại bằng tiếng Lào, Văn Thôn cười gật gật, vút luôn một gậy, tránh chụp được đầu gậy, đập mạnh nhưng bị Văn Thôn túm chân xốc ngược lên, ngã đánh hự. Văn Thôn cười ha hả. Đen ngựa tránh đa cù luôn vào đốn một cái mới chịu dậy. Cả đội cười ầm, châu tránh bước mặt không kịp. Tránh cũng cười theo, không bực mình. Vừa lúc ấy, lương đi đến. Mặt và tay anh còn chặt kín đất đỏ tối qua vào đồn chưa rửa. Hai ống quần ướt dũng. Anh vừa đi đảo một vòng soát lại những chố gài mìn mũi phòng địch đánh úp. Anh mỉm cười nhìn tránh đang phân trần. Cái lúc tớ đi ad ô tô phải tranh khách, cũng mỗi ngón đấy. Anh bước đa trước đội xua tay. Theo kế hoạch, sáng nay tập bượt đàm cứu lợn có gài mền. Cả đồng chí chuẩn bị kim băng và cọc trống. Khiêm ớ đà. Điều tra xong cả rồi mà. Mới tạm xong, mà xong lần này có lần khác chứ. Cả đội tạnh cười. Anh nhắm vốn không thích tập bò quá nào. Vừa nhọc vừa bẩn. Khiêm và Sử tiêu nghiệu đi vào hang. Tránh đi sau lầu bầu. Hừ, mấy mọc bó mẹ. sự cao mặt. Đừng có phát ngôn thế nhé. Phát ngôn cái phải gió đồng chí muốn phê bình thì Vâng tôi biết ông tiến bộ khiêm cười can đôi bên thôi im chúng mày chịu khỏe vặt nhau tôi qua tao lấy được hộp kẹo trong đồn chúng nữa chia bèm đấy nhớ anh lương biết thì chết lưng và van toàna góc bãi cho cắm cọc căng dây che giả làm đào thép gai có đủ cả ống bơ trong lồng lặ vàề giả chôn ngầm chỉ to lên ba cái máu bằng quee tă Răng sợi chỉ đang lấn vào cỏ hôm nay anh làm luôn động tác giò pină toàn bò dán bụng xuống đất tay xoaìm mì trống cọc nâng từng sợi thép gai người anh to và nặng hết trạm mông lại chạm vai các ống bơ trên giấy cứ đung đưa lưng gầu xồm nhau con mắt lành lắc đầu anh chết 4 lần Vă toàn bỏ chuyến nữa lại chết những 6 lần Mới lúc ấy, anh em rách miền giảm và cọc trống đến, sử nói hậm hực. "Bà công anh, tránh nơi kêu đâu bụng, có lẽ." Kiêm Kiêu Huất nháy, sự im lưng không để ý quay lại. Kiêm bước cho anh ban thôn xem. Kiêm cởi áo quần dài, cả người Kiêm cũng xoa bùn đỏ chưa kịp tắm, dưới bụng biết từng mảnh đất. Kiêm nhìn lớp đào một loáng như lượng sức Rồi thon thắt mở đường trôi qua quãng đào rộng bốn thức. Chỉ mất có 3 phút. Các ông bờ vẫn nằm yên. Nhưng Lương câu mày. Động tác khá. Phải cái chủ quan. Cậu vấp ở đây. Ban ngày mà còn thế. Hỏng. Lương luồn tay chỉ một cái mấu mìm. Bị ngón chân út của khiêm chạm vải. Rồi anh cởi áo quần. Vừa bó cọc. Làm động tác mẫu. Sự đứng chỗ mắt nhìn. Tài quá. Nhanh và chắc đến thế là cùng. Lương vượt đào mất 5 phút. Rồi anh bò ngược lại để Văn Thon thấy rõ hơn. Vừa đứng lên anh lại ngả ngồi. Chân phải rung bẩn vật. Văn Thon trùm lên đỡ lương hỏi dồn Lương nhanh chăn nói khẽ. Chỗ cho cắn hôm qua. Suốt một giờ Văn Thon bò qua bò lại dưới mảng dây tre. Đến lần cuối cùng anh không trả mìn Các ông bơ cũng không động. Anh đứng lên, co tay ngắm hai vết tuột da đỏ hòn ở cùi. Cười thích chí. Lương chỉ gật đầu, buông một câu dài giặt một đấy hôm sau chuẩn sang tập tránh đèn pha và pháo sáng được rồi đội chuẩn chiến họp bàn kế hoạch đánh và thạc để đề nghị lên trên đây là công việc cuối cùng và hào hứng nhất quả mọi cuộc chuẩn bị chiến trường như hôm nay buổi họp nồi cơn sóng gió đại đội trưởng Vă to đứng ch chấp tại lưng hâm hầm nhìn trung đội trưởng đại đang ngồi xổmmộ ngón tánh lên lìa trên tờ yếu đồ như con cò đuổi Lại mồm gió về việc Văn Thôn, nói oang oang những gì không hiểu. Cái lối chỉ mặt quá táo thật dễ ghét, người nào không sửa soát và mặt nhau thế. Từ đầu buổi họp, đại đà bác hết ý kiến của Văn Thôn, khi ngay anh phát biểu lại, nhăn răng cười chế nhạo, hai bàn tay Văn Thôn vào nhau, anh giận lắm. Đại đang trình bày cách đánh của mình. Theo chuyên thuật, nhất điểm lưỡng diện thì tập trung binh lực diệt A trước, mũi phụ công đặt ở đồ đồn B. Mũi dường công tui trâu ở hướng Tây Đánh đứa mấy chắc ăn Bộ đội biên chế thành thứ tổ nhất đội Hàng đào thứ nhất giải quyết bằng một bọc Văn Thòn thấy bác Cống đang dịch cho mình nghe bỗng luông cuống Que sang hỏi đại cái gì bằng tiếng Việt Có lẽ bác nghe câu nói nặng lời nào đó Anh đập vào tay bác nói sẵn Bác dịch thật đúng cho tôi Đừng bớt chữ nào Trung đội phò Cống đang ủ tai Vì những danh từ mới của đại dịch không xuôi bắt trận đại lần nữa anh nói gì Tứ tổ tứ đội đại từng Bắc cống bể mình càng nó nhanh cái giọng hà tính càng vang to không tổ chức tứ tổ nhất đội thì công liên mô được gió tổ b bộc quá cho nằm dọc đây bộ phận hòa lực yểm hồ 8 trung liênên tập trung khống chế hai hòa điểm 3 và 4 còn xung kích một vô lọt đột quá khẩu sẽ phát triển tung thâm theo hướng đi Trung đội trừng đại là cán bộ trinh sát của trung đoàn 217. Được phái đi trước mới đội chuẩn chiến. Trong đội chỉ một mình anh đội mũ lá bọc vải phủ lưới. mà quân trang xanh xám đi giày vải. Đeo cái ba lô ra đồ sổ như cái tủ đứng. Khẩu K50 lạ mắt treo trên ngực. Anh bị bom hớt mất màu tay Nên mọi người quen gọi là đại sứt cho hỏi lẫn. Tình nết có phần trái ngược với nghề quân báo. Nói nhiều cười to thích ô nào quấy nhọn. Lại thêm cái tật. Hai quẻ tỉnh Hà Tính cái gì cũng đứng đầu toàn quốc, tụ hội mẹ chị đến Trị Bút máy Châu. "Ê, thưa đi ở chỗ mền, họ mình còn khéo tới mô?" Được cái hay nói đi đôi với hay làm nên anh em đều mến. Văn Thôn thinh nóng mặt, "Cái cậu cán bộ non trẻ này, dính dở những tiếng lạ ra loè cho anh em khiếp chứ gì, lại còn khinh người da mặt." Anh ngồi xổm xuống, với cây quẻ vạch liễu liễu một sơ đồ trên nền hang. Sử nhìn anh, trố mắt kêu. Vẽ đúng quá. Văn Thoàn cắt ngăn lời đạt. Bác cống dịch đi. Tôi không hiểu tại sao anh ấy chỉ muốn dùng sức mà không chịu dùng mưu. Mạng người rất quý. Bắt bộ đội hy sinh bù ích là có tội. Ấy là chưa nói đến tiếp tế. Bắn hết đạn thì còn sức đâu, đánh sâu, xuống phía nam nữa. Đại không chịu thua. Dân công tiếp tế chứ. Đến đại bác còn khiêng đứng nữa là... Một viên đàn sang đến đây và đi hai tháng đường núi Một khẩu súng cối 82 mang theo 30 đạn Đánh xong đồn na hết nhắn Rồi đào đâu đa đàn đánh trận khác Bỏ đàn 81 ly vào mà bắn à Văn Tom chóc tay sổ lưng Đi qua đi lại Đá một tảng vui vỡ tung Trong câu văn của đại Anh thấy một mũi nhọn châm biếm đó đệt Đại nói Tôi tưởng sang đây cũng có dân công chứ Anh đi qua khu căn cứ Chính mắt anh thấy đổi đó, làng cách nhau 5-7 cây số, con trai đi bộ đội cả, huy động được 300 người là hết nước Tôi đề nghị một lần nữa, cứu cho mấy tổ làng vàng và khu đồn dân. Những địch đã càn quét, ta phục kích tiêu diệt bộ phận lớn trước đã, rồi sau mới đánh đồn. Chỗ nào còn mạnh thì vơi chặt, cắt đứt đường tiếp tế, trái cây tắt cuống thì khắc nẫu, khắc rộng. Lương từ nãy vẫn cắm cúi xem bản đồ, so sánh hai lô đánh quả văn thon và quả đại. Một đằng là vận động phục kích Một đằng cương tập Cả hai cách đều có chỗ hay chỗ dở Tốt hơn hết là phối hợp giữa hai chiến thuật Bổ sung cho nhau Anh bảy nghĩ không nghe đại trả lời cao kỉnh Cứ cái lối đánh du kích bọc xẹt Đây ta cả mấy ngàn quân mạnh ta đứa Tôi chi lại mần kiểu anh Văn Thon Anh ta thấy địch đông là sợ thôi mà Tôi hiểu Trung đội pháo cống lại ra ngoài nhiệm vụ phiên dịch Khi anh đại Ấy tức thị rằng là anh Bà cứ dịch y nguyên cho tôi Văn nắm hai bàn tay Chuối mắn trừng mắt Đừng coi kinh bộ đội Y Sa La chúng tôi nhé Lường giật mình ngẩn lên Đồng chí đại ngồi xuống Anh ấy nổi tự ái Thôi Đại hứ một tiếng bước bát Quay sang lau khẩu K50 Ra điều ta không cần cãi nữa Văn Thòn lại dâm bẹp một mẫu đá vôi, nuốt cơn giận đang trào lên cổ. Anh nói thong thả vi lương. Ở đây các anh đa số, cứ quyết định lấy tôi Bạn cái thêm nhiều ý kiến đắc rối phiền hà. Tôi đi theo đội để rút kinh nghiệm, không có quyền gì cả. Tôi rút lùi ý kiến. Anh Văn Thòn ngồi đây ta bản tiếp. Tôi thấy kế hoạch... Các anh cứ học. Văn Thòn đưa mũi giày do những nét bạch trên đất. Một bắp thịt giật dưới bộ đô quay nón Như khuôn mặt mãi mái vẫn tỉnh như không Sự thở dài đeo kính trắng vào mắt Ngơ đầu ngắm trần hang mưa màng như đang làm thư Tránh ngủ gật từ lúc nào Một bàn tay lùa vào nách tìm đận Khiêm ngơ ngác nhìn quanh Không hiểu gì trong cái trận cãi nhau Bằng tiếng Lào lẫn tiếng Việt này Lưng vẫn cố nèo văn thon Anh xem Tôi định bố trí binh lực ở Các anh cứ học tự nhiên Văn Thòn lửng lửng đi ra cửa hang, hai gò má đỏ rựng. Mới hôm về đây, anh va chàm một lần với Lương về việc phân công. cái bộ ba Lương, Đại Cống lúc nào cũng ăn ý nhau nói đập một dòng. Họ không muốn cho anh vào đồn nhiều, sự nguy hiểm. Họ đẩy anh sang công tác dân vận. Họ nuông anh như đứa trẻ khó tính. Hình như lúc nào họ cũng thấy nháy mắt sau lưng anh. Có chừng Văn Thòn hay liều, hay tụi ái đấy. Đến nay, Anh chàng đại kia mới nói toạc ra rằng anh sợ địch. Hai năm đó mười rồi. Họ không tin anh. Họ vẫn coi thường người Lào, coi thường Issa La. Một màu đao vôi nữa vỡ dưới mũi dài vài chứa lợi phẩm. Bục khó trắng như quả lậu đạn nổ. Lích ngồi các trước cửa hàng quay đầu nhìn Văn Thon. Lích à, xong chuyện này mình không đi với bộ đội Việt nữa. Anh nói sao? Văn cọp nằm ngoài ra. Văn ngươi nằm trong bụng. Lịch đang không lại cái bùa giữ mạng đeo cổ, anh ngừng tay, phủi bụi bôi trên mái tóc xoăn tít như phoi bảo. "Hoại, cái gì văn cọc văn ngươi? Cậu thích đi biệt bộ đội Việt không?" Lịch Dương đôi mắt lồi, không hiểu ý Văn Thôn, Lịch là người thiểu số Laven, nói tiếng Lào hơi cứng, thuộc như lòng bàn tay, anh hay ngồi khâu vá với bác Cống. Tìm kể chuyện người La Ven đánh Pháp 26 năm tròn Ông kẻo bị Pháp bắt mổ bụng Mà không thấy có ruột Cụ Cô Ma Cho chữ hiện trên da Dân chấp lấy mà đọc Dân La Ven trung tuổi Cứng như núi Như núi đá bác ạ Bác cống rủ rỉ Phải phải Người Lào lồm cũng thế Người Việt cũng thế Lịch đất thú cái đội này Vui mà thân nhau như bà con Khi ở làng Lịch với người làng là một Đơn làng ra ở một mình, không cọc bổ, xấu nuốt thì cũng chết đói, làm đấy chung, được thóc về ăn chung, ăn được nai cả làng cùng say điệu, đi theo đội cũng giống hệt thì ở làng. Lực gãi tay, buông một câu quen miệng. Người ta đi mình cũng đi. Đấy là câu đầu lưỡi của người lão, làm gì đi đâu cũng phải theo mù. Văn Thôn đứng lặng, cái bóng cao lớn hằn xuống đất trước cửa hang nặng và tối như nỗi bực dọc trong bụng anh bàn tay xoa trên cảm anh đi đi lại lại lương vào đồn 9 lần chỉ để anh vào 4 lần những nơi dễ lương không nói già nhưng Hàn là cũng đánh giá anh nhát gan họp đội lại kiềm thảo cũng vô ích họ sẽ bên nhau chối biến bàn toàn không chịu được nữa anh quay bảo hang định nói thẳng tuột hết với lương những bộ ba kia đã đi vắng hư lại đã đừng hợp riêng bàn mạnh Điện cách đối phó với anh chứ gì. Sử mang đến cuốn sổ điện báo. định nghị anh duyệt bức điện sắp đánh. Tôi không xem. Và cốc anh viết bằng chữ nào. Cất đi. Sử sự, sự mặt đi vào góc khang. Tránh ngồi vào máy Lagono quay dài rè, rè. Máy điện tín ẩn chấm đèn xanh. Bắt đầu ti tách dưới tay sử. Ngoài rừng, tôi đang họp bắt bèo trên một tàng đá để tránh vắt. Đạo Truy nhận lỗi ngay. Tính tôi có hơi nóng, các đồng chí thông cảm. Nhưng lưng vẫn dồn cho một hồi không kịp thở. Hơi nóng à? Không phải, đồng chí coi thường Văn Thong ngay từ đầu. Mới hôm nào đồng chí còn nói rằng Văn chỉ biết đánh chim sẻ và quế rối là gì. Đồng ý tôi có nói, rớt thì ra chỗ mu. Văn Thong nắm mà đội đánh thì đẹp mà lấy được đồn nó ngót trong quân, đồng chí biết chưa? Một mình một dao dám nhảy lên đâm chết con ba trên xe dép Có phải sợ địch không Là tôi thấy anh không dám cường tập Không đánh cường tập tức là sợ địch à Thì nghĩa là tất cả các đội du kích ở đây Cũng như ở Việt Nam đều sợ địch chứ gì Đồng chí lầm to Văn Thon chỉ huy du kích giỏi Số 1 ở mặt trận này đấy Chúng tôi học mãi kinh nghiệm đánh đường đừng của Văn Thon mà không theo kịp Anh ta không quen cường tập Đúng thế Nhưng đồng chí chưa nhiều gì về chiến trường này cả Đại ngạc nhiên thấy Lương nổi giận như chính anh bị quy là sợ địch. Lương nhanh chán, nói lắp, dòi tay đập gió niên lịa. Ấy là anh đang nóng, ở đơn vị, đại lắm khi đục chát với anh em trong khi bàn kế hoạch. Nhưng chưa lần nào phải đưa ra tù đảng kiểm thảo, cãi chán lại cười khí với nhau. Thôi thôi, tôi nhận khuyết điểm rồi. Việc bằng móng tay, cái đồng chí cứ làm to ra. Thế đồng chí không nhớ đây là đất Lào, bản thân là người Lào à? Trung đội phao cống ngồi kiểu đầu gối quá tai, ngật gù cái núng tóc cụ tỏi, búi rau ghé như người thiểu số. Bác đồng ý với Lương, đại đối lý, còn gượng một câu. Đăng anh đấy hay tự anh ngầm nữa hả? Không vừa bụng thì chọc toạc luôn, gió đang nhẽ chứ. Cống chân vào. Thôi, tôi xin nhận lỗi anh Văn Thon rồi mà. Cục họp ngừng 10 phút để đại và Lương bắt bầy bò vắt chân chân, trui vào ống quần. Lương trầm ngâm một lúc lâu, hút gần tàn điếu thuốc mới nói. Hình như Văn Thoan cũng giận tôi, các đồng chí xem có phải tôi ung um đồn quá không? Hay là tôi chứ thật tin ở Văn Thoan? Cái băn khoăn lớn nhất của Lương lão ở đó. Văn Thoan muốn rụt vào đồn thật nhiều. Những người anh nặng nề, kỹ thuật vừa tào và dấu hình còn non, dễ bị hy sinh. Lương nhiều lần phải gạt khéo không để anh vào đồn với mình. Biết Văn Thoan ấm ức, nhưng Lương chưa phân trần bội. Anh đợi ý kiến tổ đảng. Bên cái một lúc lâu, bộ ba vẫn chưa ngáng ngu ra sao cả. Thật tình, cái đánh giới giữa thận trọng và chưa tin trong trường hợp này rất khó vạch. Không biết bao nhiêu cán bộ tình nguyện bị phế binh là báo bệnh nhưng vẫn lúng túng không hiểu nên cư xử thế nào cho phải. Vấn đề cuối cùng chưa ra lại vấp, lưng đề nghị nếu có biến dọc đường thì toàn đội phải đưa Văn về đến nơi. Công gật đầu, tất nhiên. Đại ngứa ra một giây rồi gân cổ Không được, phải bảo vệ anh Lương mới đúng chứ. Lại thế nữa, hai người là cán bộ đồng cấp, nhưng mà anh Lương là chỉ huy, anh Văn Thon đi rút kinh nghiệm, lại nắm tình hình không chắc bằng anh Lương, đối với chiến dịch anh Lương cần hơn. Cậu chưa hiểu, hay tôi hiểu, không có nguyên tắc mồ ngực đời rước cả Lương phát bản, cậu gàn bó mẹ đi, cứ đập quân bên ta không được đâu. Chứ mọi hôm anh nói ra đăng, anh nhủ mình giúp người Lào làm cách mạng, không làm cách mạng thay cho người Lào, chú anh lại muốn bao lấy cả. Đại gần hát to tiếng, lưng nhìn cái tai sứt đỏ dừ, tự nhiên bật cười, anh bố lưng đại, xoa mấy cái. Khẽ mồm chứ ông tướng, Tứ là phải lên lớp tí đây, muốn giúp họ làm cách mạng thì phải giúp họ đào tạo cán bộ, bảo vệ cán bộ. Bao giờ họ đủ cán bộ, đủ cơ sở, đủ lực lượng, chúng tớ rút bén ngay về Việt Nam thức khắc. Họ là chủ mình là khách Mất khách chẳng sao Mất chủ mới là rầy ra to Văn thon đi chuyến này để rút kinh nghiệm Về sư dựng độ trinh sát của Isra đấy Bên tình nguyện Mất ngân này người trả ngại Chứ bên Isra mất một văn thon thì bấn to Nào nhớ nhập tâm chưa hả Đại ngồi ngây ra nghĩ từng đánh Tây ở đâu cũng là đánh Chứ nào hay lên đây lại lắm chuyện đắc đôi quá thể Học tiếng Lào Tập đứng ngồi ăn nói cho đúng phong tục Rồi cả một lô những nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền Về quan hệ Lào Việt Rồi bao nhiêu là đừng lối, phương châm, phương thức, chính sách Học đến mụ người vẫn cứ vấp Kể ra cũng có đôi điều dễ nhớ Rằng tiêu chuẩn cung cấp đã nằm lại bên Việt Nam rằng đây không lo kẻ ruộng phát ngương Thì xin cứ vui lòng ăn măng Rằng lạc đừng là một sự tối ưu nguy hiểm Vì đại đã một lần rời lán đi ngoài Bị lạc luôn, bị lạc luôn ba ngày đói meo Lưng và cống về rồi Đại vẫn ngồi trên tảng đá, tay lau khẩu K50, miệng lầm nhầm mấy câu tướng Lào mới học. Tháo hẳn ít la bộ đội giải phóng, thăng đi, bê giải, đừng này đi đâu. Lương dạy tướng Lào cho đại, khiêm tránh, đại không chịu học, bị tù Đảng đập trong một trận về tinh thần quốc tế, đến khiếp cái anh một mắt. Tháo hẳn sầu xỉ chắc khôn, bộ đội ta mất mấy người, tháo hẳn hâu xỉa, chắc khôn. Đại chợt nhớ đến cuộc tranh cãi vừa rồi. Có biến dọc đường phải bảo vệ còn lưng vết chỗ cắn trên chân lưng bắt đầu sưng tấy. Anh đi hơi nhúc nhác, tám ngày leo núi, đại bũng quân cao khượt, đại vừa tức vừa phục, vừa thương con người đầy khắc khổ ấy. Vít vi vít vi. Tiếng chim hót từ một ngách hang đá vọng đến. Bác công nhếch mép cười, nhận ra hiểu riêng của bố con bác gọi nhau. Bác đi vòng cái cột đá, chui giao phía cửa sau, tựu đội pháo khiêm, đưa con đuôi đẹp trai mà bất chỉ của bác. Đứng đợi sẵn đấy, khiêm lúng búng nói gì, đôi kéo tuột bác ca một góc xuôi vắng. Con chó béo lắm, bố ạ. Cái gì? Chó lai tay cụp, nặng nghe cổ, để bố xem. Trong bữa đậm, một con chó béo hú, nằm đến nữ ở bốn chân chói bó giỏ. Bác cống trừng mắt thật dữ, đôi lông mày chọc vào nhau. Mày lại dở trò nỡm, chó của dân làng. Không, của đồn ma Con nói sai con chết. Nó bị xích cổ mòn một khoanh lông. Đây này. Bác cống gầm khe khe. Để nén cái cười đang rung quay hàm. Đồn nó mất chó. Nó đổ nhau đi tìm. Nó thả chó đánh hơi lần theo đến đây. ấy tức thị đằng. Là mày làm lộ bem đồ em bánh à. Sao mày dại thế hứ? Khiêm đứng lặng cả. Sự mặt Thôi được tôi mang đi thả Đồng chí cứ giảm nguyên tắc Bao nhiêu lần cấm Mày còn giờ dẫm đi trộm chó Lấy quả địch mà đồng chí bảo là trộm Khiêm chỉnh gọi bác Cống Bằng đồng chí khi hởn rỗi Hai người nhận nhau làm bố con nuôi Đã đầy năm nay Bác Cống không có con gái lớn Nên không ai nghi ngờ gì Khẽ động cơ nhận bố của Khiêm cả Nghe Khiêm đổi giọng Bác nao nao bụng Tội nghiệp Nó đang sức lớn mà độc có măng luộc chấm muối ăn trử bữa. Ê hèm, không phải đi nữa. Thả chó về, nó quen đường lại dẫn tê lên mất. Thôi để đấy. Vào thu đặt với anh Lương, rồi kiếm con dao cái nồi. Khéo chứ anh Văn Thoan biết thì đầy ra to. Nghe chưa? kim tươi mặt, quảng con chó đánh hự, vắng về hang đá. Cống chọc chọc ngón tay vào đôi chó chép miệng. Thằng khéo trọn. Của này đánh tiết canh mắt phải biết Dân lào tổng thịt chó Nên bộ đội tình nguyện phải tự giác nhịn Cái tài dựa mận Rồi và tuyết canh chó của bác Mai một dần Bây giờ sự đã đòi Bác đành linh đựng một lần vậy Chỉ sự anh Lương bắt đem chôn như dạo nọ Nhờ giờ sau con chó sạch lông Bác cống chặt phứt ngay đầu Đuôi bốn chân hời sang cho khiêm Đem sang bờ bên kia chôn sâu vào Xà riêng húng chả có Nấu nướng thế nào đây Đi bứt chỗ tao ít mùi tàu, lá lốt, dọc suối đi lên, vô thiên lụng đau thơm. Rồi nướng bức mùi thơm hắc, bầy dấu trả rỉ mỡ sung than xèo xèo, tiếng chân người khua cành mục đến gần, cống của tay chụp khẩu các pin, vừa lúc Văn Thòn lên tiếng. Làm gì đấy? Kim đắp ngay bằng một tiếng Lào mới học. Tô Phan, tức con mang. Văn Thòn nhìn quanh, bật cười ồ Con mang cũng biết sủa à chí bé giỏi kia suối cái đầu chó nằm tinh hình nghe rằng trắng ng như cười chế nhỏ cống đỡ người muốn chu tuột xuống đất thì ra nhóc con lười chỉ né mua qua suối đầu chóvá phải cây lấy bật lại cũng không biết Vă toàn bỏ đi còn nói với cả đồng chí cứ ăn tự nhiên việc gì phải giấu thật thào với nhau vẫn hơn chứ dòng anh lẫn chút mỉa mai cống ngồi thử đa ngưỡng chín cả người Bác gắt Khiêm. Chỉ tại mày, nháy danh ạ. Tại con cái gì ạ? Khiêm không hiểu mô tê nào cả. Mớn tổ lợi phù phù. Chỉ nghe văn thon cười, nói tiếng lào. Khiêm tưởng anh có lời khen ai bắn được mang cho đội chén bữa tươi. Nhìn theo tay bác cống trò Khiêm phá lên cười sặc ruộng, cười nộn ruột. Bác cống bật cười theo. Khai thằng lòi con sao nó dễ thương thế chứ? Một bên đá lăn trên sườn núi. Lương đứng trên đầu dốc tay cầm một sợi dây dài gọi to. Về ngay, nó tăng viện cho Patak 300 xe, toàn âu phi cả. Hai bước còn sừng sút một giây, rồi giúp ngựa chạy theo lương, khiêm ngoái cổ nhìn lui, nuốt nước bọt, lại vọt lên dốc, khúc rồi chó tím mỏng tỏa thơm nức đang rén dần trên bếp than. Trong hang đá, lương ngối hạ đếm lại sợi dây dài thất cú chi chít. Anh chung tổ trưởng Isala bí mật làng Phi Lạt đang kể với Văn Thọn Loại xe tăng này to nắng súng bằng bắp đồi lại còn sẽ bọc sắt bánh cao su trọm tròn quố nó mặt đen như đít nổii chỉ một ít da trắng lưng kéoăn to ra một góc bàn thì thầm một phút sau anh bước vào dưỡng vòng anh em đang hỏi chum đôi đít anh nói tiếng nào cho tất cả mọi công việc gác lại phải điều tra ngay binh đoàn âu Phi này về và thạc với ý định gì đóng luôn tại đây hay chỉ tạ qua tôi này đồng tri cống và khiêm vào sân bay Đối với đại và chị Huy giở, sự đánh điện cấp báo về mặt trận. Văn giật tay áo Lương. "Tú dung đón với anh. Để nghỉ anh mới lích nắm cơ giở cho người làng vào đô lấy tình hình. Để người khác đi cũng được." Lương bố đối, chuyện này rất nguy hiểm vì địch nhất định gác và tuần tra chặt chẽ gấp bội, mà kỹ thuật vào đồn Văn Thôn chưa thạo, với lại Văn Thôn nắm cơ giở làng Phi Lan vững lắm. Nó đám lời được mọi người nghe răm rắp, uy tín của rất cần trong công tác dân vận. Anh hiểu cho, cử người khác xuống làng e rằng cơ sở chưa tin. Văn sầm mặt quay ngoắt đi, lưng nhìn theo chỉ thoáng thấy đôi vai đồ sộ lắc mạnh và một bàn tay nắm chặt như quả búa. Lưng đưa mắt tìm công, bà cũng đang ngó anh gật đầu. Anh nhẹ người hẳn đi vì có đồng chí hiểu mình. Các bạn vừa nghe xong,